215 linh hồn Để trở thành một con người hoàn chỉnh trọn vẹn bạn phải nhận thức rằng thượng đế sống trong bạn Nếu bạn có thể đồng ý rằng cõi vĩnh hằng thực sự hiện hữu thì bạn có thể chấp nhận rằng những điều vĩnh hằng khác cũng hiện hữu chẳng hạn như sự khởi đầu tâm linh của riêng bạn mà thông qua đó bạn hiểu thế giới này Lương tâm bạn cho bạn khả năng để hiểu nguồn gốc tâm linh của mình. Đây là kẻ chỉ đường tốt nhất, nó mách bảo bạn nên làm cái gì. Khám phá ra cái linh hồn thiêng liêng bên trong ta, còn gì vui sướng hơn? Làm thế nào mà ta lại không hân hoan về sự kiện này? Tôi nghe những bước chân ở cửa lớn của mình. Tôi nghe những lời nói. Tôi đây, tôi hỏi, ai đó Câu trả lời vẫn là tôi đây. Đó là con trai của một nông dân sống sát bên nhà tôi. Cậu ta ngạc nhiên. Cậu ta đang nói về cái tôi tâm linh của cậu và tôi đang nói với một cái cửa sổ nhỏ mà qua đó người ta có thể thấy thế giới. Chú giảng, bạn tiếng Anh, he is talking about his inner spiritual me. And I am talking to a small window through which one can see the world. Chúng tôi dịch sát nguyên văn nhưng câu này hơi tối nghĩa.